Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ tới ăn cắp nữa Nếu nó lấy được một lần Nó sẽ tới lấy nữa Lúc ấy mình sẽ biết thôi Sao lắp đầu Còn ông nghĩ như vậy đâu Phải sao Nếu đứa nào đó biết cách dùng loại này Nó cũng phải biết thứ này rất dễ trồng Thầy biết nó chỉ nhổ một cây thôi Trồng trong 3 tháng là có cả một vườn rồi Cái thứ này nó mọc nhanh như cõi mà Thầy tư ngẩn ngờ Ông thấy Sàn nói đúng Như vậy là tai họa đã tới rồi Những khuôn mặt đệ tử mà nghi ngờ Chợt thoáng qua trong đầu Mây đen từ đâu kéo tới tượng nhanh Mùa này trời vẫn nổi rông bất thường bầu trời thấp hẳn xuống Sàn đứng dậy bảo thầy tư tôi vô trong nhà đi thầy Mưa sắp kéo tới bây giờ đó thầy Thầy tư vè hoài đứng dậy Trông ông khổ não vô cùng Người ông bẩn thận như mất hồn Sẵn biết tâm chàng ông lúc này hơn ai hết Chàng cũng không vui gì hơn ông Vừa rồi bắt được con bạch xà Đem về tưởng luyện được thành bạch xà má Ai ngờ về tới nhà đã thấy nó chết rồi Có lẽ là lỗi của chàng Cho nó ăn nhiều ngài rắn quá Làm con bạch xà nó chịu không nộ Tuy nhiên nếu không làm thế Cũng chẳng có cách nào đem nó về được